mươi 32 Thoát lửa Con không đi đâu, con không cần đi bệnh thất mà, con không muốn. Harry vừa lấp bắp, vừa cố lùi xa giáo sư Trópti. Giáo sư đang nhìn nó ái ngại. Ông là người vừa đỡ Harry ra khỏi phòng thi, đi vào tiền sảnh trong lúc tất cả đám học sinh chung quanh họ đều trố mắt nhìn. Harry quệt mồ hôi trên mặt, lấp bắp nói Con... Con không sao đâu, thưa thầy, thật mà, con chỉ ngủ gục, bị ác mộng mà thôi. Vị pháp sư già nói đầy cảm thông. Áp lực thi cử ấy mà. Ông rung rung, vỗ nhẹ vai Harry. Xảy ra hoài, chàng trai trẻ à, chuyện đó xảy ra hoài à. Bây giờ uống một ly nước lạnh đi, rồi có lẽ là trò sẽ sẵn sàng trở lại đại sảnh đường ha. Giờ thi sắp hết rồi. Nhưng có lẽ trò vẫn có thể làm tốt câu trả lời cuối cùng một cách gọn đẹp. Harry đáp ngơ ngáo. Dạ, con muốn nói, khỏi, con đã làm xong, con tin là xong theo nỗ lực hết sức của con. Vị pháp sư già dịu dàng nói. Ừ, vậy thì tốt, vậy là tốt. Tôi sẽ đi thu bài của trò, còn trò thì tôi đề nghị, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Harry gật đầu lia lịa. Dạ, con sẽ đi nghỉ. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Nó đợi một chút cho đến khi gót chân của vị pháp sư già khuất sau ngưỡng cửa vào đại sảnh đường rồi mới phóng chạy lên cầu thang đá hoa cương. Xong, leo tiếp lên cầu thang dẫn lên bệnh thất, gấp đến nổi, cứ đâm sầm vô các bức tường dọc hành lang, mạnh đến nổi. Mấy bức tranh cứ vụt qua mặt lầm bầm chê trách, rồi nó sập vô cánh cửa như một cơn cuồng phong khiến bà Bonfrey lúc đó đang bón vô miệng Montague một dung dịch lỏng màu xanh sáng phải hét lên hốt hoảng. Potter, trò có biết trò đang làm cái gì không? Harry thở hỗn hển, hơi thở muốn xé lòng ngực nó. Con cần gặp giáo sư Macnaghten ngay bây giờ, khẩn cấp lắm ạ. Bà Bonfrey rầu rĩ nói. "Hay bà ấy không còn ở đây nữa Potter à. Bà đã được chuyển qua bệnh viện Thánh Mungo hồi sáng nay rồi. Tuổi tác như thế mà bị trúng bốn bùa bất tỉnh ngay giữa ngực, chúng không giết chết bà ấy là cả một điều kỳ lạ rồi đấy." Harry sững sờ. "Cô đi rồi à?" Tiếng chuông vừa reo bên ngoài phòng ngủ và Harry nghe tiếng ồn ào xa xa quen thuộc của học sinh bắt đầu túa ra các hành lang bên trên và bên dưới. Nó vẫn đứng yên ngó bà Pomfrey. Nỗi kinh hoàng dâng trào bên trong Harry. Chẳng còn ai nữa ở đây để nghe nó kể. Thầy Dumbledore đã đi, bác Hagrid đã đi, nhưng nó vẫn luôn luôn tin tưởng giáo sư Macgonan còn đó. Cấu kỉnh và nguyên tắc cứng nhắc Ừ thì có thế thật, nhưng vẫn luôn có thể dựa vào được, vững vàng và sẵn sàng giúp đỡ. Với một vẻ mặt đồng cảm mãnh liệt, bà Bomfrey nói Ta không lấy làm lạ khi trò xúc động đến như vậy, Porter à. Đố kẻ nào trong đám đó dám điểm huyệt trước mặt giáo sư Macconafran giữa ban ngày? Chúng là một lũ hèn nhát, hèn nhát đáng kinh tởm. Nếu ta không vì lo lắng chuyện có thể xảy ra cho lũ học trò các con, thì ta đã từ chức để phản đối rồi. Harry thẫn thờ nói. Dạ. Nó quay gót bước đi nhanh mà không định hướng, ra khỏi bệnh thất rồi đến hành lang đông đúc học trò. Đứng ở đó bị đám đông xung quanh xô đẩy, nỗi kinh hoàng bên trong nó phình trướng giống như khí độc đến nỗi cái đầu của nó đờ đẫn không thể nghĩ ra phải làm gì cái gì nữa một giọng nói trong đầu harry vang lên ron và Hermione. harry lại cắm rào chạy xô đẩy những đứa học trò khác để giành lối đi hiển nhiên là khiến chúng phản đối và la ó tức giận nó phóng chạy trở xuống hai tầng lầu và khi đến đầu cầu thang đá hoa cương thì thấy ron và Harmony đang vội vã tiến về phía nó trong Harmony rất hoảng sợ cô nàng nói ngay Harry, chuyện gì xảy ra vậy bồ có sao không, bồ bị bệnh hả Harry nói nhanh đi theo mình, mau lên mình phải nói với mấy bồ vài điều nó dẫn hai đứa bạn đi dọc theo hành lang tầng thứ nhất thò đầu dòm vô các khung cửa cuối cùng kiếm được một căn phòng trống Harry bèn lách vào đóng ngay cánh cửa lại sau khi Ron và Hermione cũng đã bước vào. Rồi nó đứng tựa lưng vào cánh cửa, đối diện với hai người bạn. Voldemort bắt được chú Sirius rồi. Cái gì? Làm sao bồ? Nhìn thấy mới tức thì nè, khi mình ngủ gục giữa buổi thi. Nhưng, nhưng mà ở đâu? Bằng cách nào? Hermione hỏi lại, gương mặt tái lét. Harry nói Mình không biết Nhưng mình biết chính xác ở đâu Đó là một căn phòng trong sở bảo mật Đầy các kệ chất những trái cầu thủy tinh nho nhỏ Và hai người đó Ở cuối dãy 97 Hắn đang cố gắng Dùng chú Sirius để lấy cái gì đó Mà hắn muốn Ở chỗ đó hắn hành hạ chú Sirius Nói là rốt cuộc hắn sẽ giết chú Harry nhận ra Giọng nói của nó run run Ngang với hai đầu gối của nó Nó lần tới một cái bàn học và ngồi xuống, cố gắng tự chủ. Nó hỏi hai đứa bạn, Làm sao tụi mình tới đó được bây giờ? Cả ba cùng im lặng một lúc, rồi Ron nói, Tới... tới đó? Harry nói lớn, tới sở bảo mật để cứu chú Cyrus. Ron phản đối yếu ớt, Nhưng Harry à... Harry hỏi dồn, Cái gì, cái gì hả? Nó không thể hiểu tại sao cả hai đứa bạn đều há hốc miệng ra nhìn nó kinh ngạc như thế. Nó đang đòi hỏi tụi nó điều gì đó hết sức phi lý. Harmony nói bằng một giọng hoảng sợ. Harry à, ờ, làm sao, làm sao mà Voldemort có thể vô được bộ pháp thuật mà không có ai nhận ra hắn ở đó cơ chứ? Harry rống lên. Làm sao mà mình biết hả? Câu hỏi bây giờ là làm sao chúng ta đến được nơi đó kia kìa? Hermione bước tới gần Harry thêm một bước nữa và nói Nhưng Harry à, hãy suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ là 5 giờ chiều, bộ pháp thuật ác hẳn đông đúc công nhân viên. Làm sao Voldemort và chú Sirius có thể đột nhập mà không bị nhìn thấy chứ? Harry à, cả hai người đó có lẽ là hai pháp sư bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Bầu tin là họ có thể đột nhập vào một tòa nhà đầy những dũng sĩ diệt hắc ám mà không bị phát hiện ra sao?" Harry hét tiếng lên. "Mình không biết Voldemort dùng một tấm áo khoác tàng hình hay cái gì đó, mà vả lại, lần nào mình đến địch sở bảo mật cũng hoàn toàn trống vắng." Harmony khẽ nói. "Bầu chưa đến đó Harry à, bầu chỉ mơ thấy nơi trốn đó có vậy thôi." Harry hét vào mặt Harmony. Đó không phải là những giấc mơ. Nó đứng bật dậy và lần này đến phiên nó bước sấn tới trước mặt Harmony một bước. Nó muốn lắc vai Harmony. Làm sao bọn có thể giải thích được trường hợp ba của Ron hả? Tất cả những chuyện đó nghĩa là sao chứ? Thế làm sao tôi biết được chuyện xảy ra với bác ấy hả? Ron nhìn Harmony nói nhỏ. Nó có lý. Harmony tuyệt vọng nói. Nhưng chuyện này chẳng qua là... Chẳng qua là... Chẳng qua là... Không thể nào có được, Caria Làm sao mà Voldemort có thể bắt được chú Sirius nếu như chú ấy luôn luôn ở trong tòa nhà trên quảng trường Grimmau chứ? Rồi nói giọng lo âu. Chú Sirius có vẻ như là lẻn ra ngoài một chút và chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành. Chú ấy tha thiết muốn ra khỏi nhà từ lâu rồi. Harmony vẫn cãi lại. Nhưng mà tại sao... Tại sao Voldemort lại muốn dùng chú Sirius để lấy vũ khí, hay cho là bất kỳ cái gì đi chăng nữa cơ chứ?" Harry quát vào mặt Harmony. "Tôi không biết, có thể có hàng đống lý do, có thể chú Sirius chẳng qua là người mà Voldemort chẳng bận tâm đến chuyện nhìn thấy chú ấy bị hại." Ron nói giọng cố nín lặng. "Mấy bồ biết gì không, mình vừa mới nghĩ ra một điều, em của chú Sirius là một tử thần thực tử đúng không?" Biết đâu em của chú ấy chẳng kể cho chú ấy nghe cách lấy được vũ khí." Harry nói. "Ừ phải, phải chắc đó là lý do thầy Dumbledore lúc nào cũng khăng khăng giữ rịch chú ấy ở trong nhà." Hermione la lên. "Nghe nè, mình xin lỗi, nhưng hai bọn không người nào nói năng có lý hết, mà chúng ta cũng không có bằng chứng nào về chuyện này hết, thậm chí không có bằng chứng về chuyện Voldemort và chú Sirius ở nơi đó cả." Ron quay lại cự Hermione. Hermione, Harry đã nhìn thấy họ mà. Trong Hermione có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn rất kiên quyết. Thôi được, nhưng mình phải nói điều này. Điều gì? Hermione nói. Bồ, đây không phải là sự phê phán đâu nhé, Harry à, nhưng bồ có đại khái ý mình muốn nói là bồ không nghĩ là bồ có bị một chút uh, một chút tánh cứu nhân độ thế. Harry trừng mắt nhìn Hermione. Mà ý bồ khi nói cứu nhân độ thế nghĩa là sao? Trong Harmony càng có vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết. À, ừ, bồ... Bộ... Ý mình nói là, thí dụ như là năm ngoái trong hồ, trong cuộc thi đấu tam pháp thuật, lẽ ra bồ không nên. ờ ý mình nói là bồ đâu cần cứu mạng con thỏ De La Cua đó, bồ hơi bị lạc hướng đấy một đợt sóng giận dữ nhức nhối và sôi trào tràn qua cơ thể Harry. Sao mà Hermione lại có thể nhắc nó nhớ đến một chuyện ngớ ngẩn như vậy vào ngay lúc này cơ chứ? Hermione có vẻ như ngây thơ cười chết điến trước cái nhìn của Harry. Cô nàng nói nhanh: "Ý mình nói là bộ rất tốt và đủ thứ hay. Ai cũng nghĩ rằng đó là một nghĩa cử tuyệt vời." Harry nói rít qua kẽ răng. <cười> Tức cười thiệt, bởi vì tôi còn nhớ rõ ro nói với tôi là chỉ mất thì giờ đóng vai anh hùng. Có nghĩa là có phải là bồ nghĩ rằng chuyện này cũng vậy, bồ cho là tôi lại muốn đóng vai anh hùng một lượng nữa chứ gì? Harmony có vẻ hoảng hốt. Không, không, không, không, mình không hề có ý nói như vậy chút nào hết. Harry hét lên. Vậy thì bồ cứ khạc ra cái điều bồ muốn nói đi, bởi vì chúng ta đang lãng phí thì giờ ở đây đây này. Mình đang cố gắng nói Voldemort biết bồ Harry à, hắn đem Ginny xuống căn phòng chứ bí mật là để dụ dỗ bồ xuống đó kiểu làm của hắn là vậy hắn biết bồ là loại người sẵn sàng đến trợ giúp chú Sirius nếu hắn chỉ đang tìm cách lừa bồ đến sở bảo mật thì sao Harmony à có phải hắn làm như vậy để lừa mình đến đó hay không thì cũng không thành vấn đề người ta đã đem cô McGonagall đến bệnh viện Thánh Mungo bây giờ không còn ai ở trường Hogwarts là hội viên hội phượng Hoàng để mình có thể đến gặp mà nói chuyện và nếu chúng ta không đi cứu thì chú Sirius sẽ chết mất Nhưng Harry à, nếu giấc mơ của bồ chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi thì sao? Harry rống lên một tiếng gầm thất vọng. Harmony thực sự lùi xa ra khỏi nó một bước, tỏ vẻ cảnh giác. Harry hét vào mặt Harmony. Bồ vẫn không hiểu, mình không hề bị ác mộng, mình không bị chim bao. Bộ nghĩ coi tất cả chuyện học hành bế quan, bí thuật là để làm gì. Bộ nghĩ coi tại sao thầy Trâm Lodon muốn cho mình đừng nhìn thấy những chuyện như vậy. Bởi vì đó là những chuyện thật. Harmonia, chú Sirius đang mất nạn. Mình đã nhìn thấy chú ấy, Phu Mốt đã bắt được chú ấy mà không biết là ai cả. Và như vậy có nghĩa rằng chúng ta là những người duy nhất có thể cứu được chú ấy. Và nếu bộ không muốn làm được điều đó thì được, mình sẽ làm. Bộ hiểu không? Và nếu như mình nhớ đúng thì bồ đâu thấy có vấn đề gì với cái thói cứu nhân độ thế của mình khi người được cứu ra khỏi tay bọn giám ngục chính là bồ hay là... Harry quay sang ron nói tiếp. Khi người được cứu khỏi nanh độc của vua rắn chính là em gái của bồ. ron nóng nảy nói. Mình đâu có nói là mình bị vấn đề gì đâu. Harmony hung hăng. Nhưng mà Harry, bồ vừa mới nói đó. Thầy Rôm muốn cho bồ học cách đóng kính tâm tư lại để cho những chuyện như vậy không xâm nhập vào đầu óc bồ. Nếu bồ luyện tập đúng mức bế quan bí thuật thì bồ đâu có bao giờ bị thấy những chuyện đó đâu. Nếu bồ cho là tôi chỉ nên hành động như đã không hề nhìn thấy. Harry, à, chú Sirius đã nói với bồ là không có việc gì quan trọng hơn việc bồ đóng tâm trí bồ lại. Được, tôi tin là chú ấy sẽ nói khác đi nếu hồi đó chú biết điều tôi mới vừa nhìn thấy. Cửa phòng mở ra. Harry, Ron và Hermione quay phát lại. Ginny đi vào phòng. Nhìn ngó tò mò. Theo sát gót là Luna, cô nàng luôn luôn có vẻ như tình cờ trôi giạt trên mây. Ginny ngờ ngờ nói. Chào, tụi em nhận ra giọng của anh Harry. Anh đang gào thét chuyện gì vậy? Harry lỗ mạng đáp. Đừng bận tâm. Ginny nhướng chân mày lên. Không cần giở giọng đó ra với em. Tụi em chỉ muốn biết là liệu tụi em có thể giúp được gì hay không? Harry đáp cọc lóc. Không, em không cần giúp được gì đâu. Luna trang trọng nói, Anh có biết anh đang trở nên thô lỗ không anh Harry? Harry chửi thề rồi quay đi. Một cuộc trò chuyện điên rồ với Luna, Lovegood lúc này là điều cuối cùng trên đời mà nó muốn. Harmony bỗng đột ngột nói, Khoan đã, đợi một chút Harry à. Tụi nó có thể giúp được đấy. Harry và Ron cùng nhìn Harmony, cô nàng khẩn khoản nói, Nghe nè Harry, Chúng ta cần phải xác định là chú Sirius có thật sự rời khỏi tổng hành dinh hay không. Tôi đã nói với bồ rồi, tôi đã nhìn thấy. Giọng Harmony tha thiết. Harry ơi, mình xin bồ mà. Hãy làm ơn, làm ơn kiểm tra lại xem chú Sirius có ở nhà hay không trước khi tụi mình bổ nhào đi Luân Đôn. Nếu tụi mình không tìm được chú Sirius ở nhà, thì mình thầy là mình sẽ không tìm cách ngăn cản bồ nữa. Mà mình cũng sẽ cùng đi, mình cũng sẽ làm bất cứ điều gì đáng làm để mà cứu chú ấy. Harry hét. Lúc này, chú Sirius đang bị hành hạ, chúng ta không có thời giờ để mà lãng phí. Nhưng nếu mà chỉ là âm mưu của Voldemort, Harry, tụi mình cần phải kiểm tra lại, tụi mình cần phải... Harry hạch hỏi, Bằng cách nào? Chúng ta kiểm tra bằng cách nào chứ? Thì tụi mình sẽ dùng đến lò sưởi của một umbrite để xem có thể liên lạc được với chú ấy không. Harmony nói, mà vẻ mặt trông hết sức hải hùng với chính ý nghĩ này. Tụi mình sẽ lừa mụ Umbreit đi chỗ khác một lần nữa, nhưng cần phải cẩn thận canh phòng, và đó là nhiệm vụ tụi mình có thể nhờ đến Ginny và Luna. Mặc dù cố gắng khó khăn lắm mới hiểu việc gì đang diễn ra, Ginny vẫn nói ngay, được, tụi em sẽ làm. Luna thì nói, khi các bạn nói Cyrus thì có phải là các bạn đang nói đến ông bè cục ngủng không? Không ai trả lời cô bé. Harry hung hăng nói với Hermione. Được, được. Nếu bồ có thể nghĩ ra một cách làm chuyện này chống vánh thì mình nghe lời bồ. Bằng không, mình sẽ đi đến sở bảo mật ngay bây giờ đây. Lula kêu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên một chút xíu. Sở bảo mật hả? Nhưng mà làm sao anh có thể đến được nơi đó cơ chứ? Một lần nữa, Harry phớt lờ cô bé. Harmony vặn vẹo hai bàn tay với nhau và đi lên đi xuống giữa mấy cái bàn học. Phải phải, à một người trong chúng ta phải đi tìm mụ Umbry và dụ mụ đi chỗ khác và giữ cho mụ ở cách xa văn phòng của mụ, có thể nói với mụ mình không biết nữa là P.V.S. đang làm chuyện gì đó khủng khiếp như mọi khi. Rồi nói ngay, mình sẽ đi làm chuyện đó, mình sẽ nói với mụ là P.V.S. đang đập phá tổ bộ môn biến hình hay gì đó chỗ đó xa văn phòng mụ ta hàng dặm mà cứ nghĩ coi Biết đâu mình có thể thuyết phục được BVS làm chuyện đó nếu mình gặp nó Trên đường đến đó Tình thế ma một vẻ nghiêm trọng đến nỗi Harmony không phản đối Một lời nào đối với việc Đập phá tổ bộ môn biến hình Chân mày Harmony Nhíu lại thành một cái rãnh giữa trán Trong khi cô nàng tiếp tục đi qua Đi lại Được, bây giờ cần giữ cho Tụi học sinh không lại gần văn phòng Của mụ âm Bright Trong khi chúng ta đột nhập Nếu không thì sẽ có đứa Slytherin nào đó chạy đi mách lẻo với mụ. Ginny nói ngay, Luna và em, mỗi đứa sẽ đứng ở một đầu hành lang và khuyến cáo mọi người là chớ đi vô đó vì có đứa cho xì cả đống hơi ngạt. Harmony tỏ ra ngạc nhiên trước sự sẵn sàng nhanh nhạy mà Ginny có thể đáp ứng vụ này. Ginny nhún vai nói, anh Fred và George đã âm mưu làm chuyện đó trước khi hai anh bỏ đi mà. Harmony nói, Tốt. vậy thì Harry, bộ với mình sẽ trùm áo khoác tàn hình rồi lẻn vào văn phòng của mụ umbridge để bộ có thể nói chuyện với chú Sirius. Chú không có mặt ở đó đâu, Harmony à. Ý mình nói là bộ có thể, có thể kiểm tra xem chú Sirius có ở nhà hay không trong khi mình canh chừng cửa. Mình cho là bộ không nên ở trong văn phòng mụ ấy một mình. Khi thả mấy con chó sang vô văn phòng mụ umbridge anh Lee đã chứng tỏ cửa sổ văn phòng mụ là một điểm yếu. Ngay cả trong cơn tức giận và bồn chồn lo âu, Harry cũng nhận thấy đề nghị tháp tùng nó vô văn phòng mụ âm Bright của Harmony là một biểu hiện của tình đoàn kết và lòng thủy chung. Nó lẩm bẩm. Cũng được, cảm ơn. Harmony có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Harry dường như chấp nhận kế hoạch của cô nàng. Được, tốt. Ngay cả trong trường hợp làm được suôn xẻ mọi thứ, thì mình cũng không nghĩ là tụi mình có thể nấn ná lâu hơn 5 phút đâu, nhất là khi thẻ và cái tổ thẩm tra chết tiệt ấy cứ rình rập chung quanh. Harry nói, 5 phút cũng đủ rồi, mau lên, tụi mình đi. Harmony hốt hoảng ngay bây giờ. Harry nổi giận, dĩ nhiên là ngay bây giờ rồi, chứ bộ tính là là tụi mình phải đợi đến sau bữa ăn tối hay sao? Harmony, ngay lúc này, ngay bây giờ, chú Sirius đang bị hành hạ. Harmony tuyệt vọng nói, mình hai, mà thôi cũng được, bộ đi lấy áo khoác tàn hình đi, rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau ở cuối hành lang trước văn phòng của mùa Umbrella, được không? Harry không trả lời, mà phóng mình lao ra khỏi văn phòng, rồi bắt đầu xông pha phá đám học sinh đông đúc bên ngoài để mở đường chạy về phòng ngủ của nó. Vọt lên được hai tầng lầu, nó gặp Jin và Simus. Hai đứa này hớn hở, kêu réo nó và kể cho nó nghe về lễ ăn mừng thi cử từ sáng đến tối mà tụi nó đang lên kế hoạch trong phòng sinh hoạt chung. Harry hầu như không nghe ra tụi nó đang nói cái gì, nó chui vô cái lỗ chân dung rồi lát sau lại chui ra trở ngoài. Với tấm áo khoác tàng hình và con dao an toàn của chú Cyrus đã nằm gọn trong cặp. Trong lúc tụi kia vẫn còn đang bàn cãi về chuyện sẽ cần bao nhiêu bi bơ hạng nặng mà không hay biết nó đã chui ra rồi. Harry ơi, bộ có muốn hùng vô vài đồng gali ông không? Harold Diller nghĩ là nó có thể bán cho tụi mình một ít rượu đế lửa. Nhưng Harry lúc đó đã phóng như bay ngược trở xuống hành lang và chỉ 2 phút sau, nó đã nhảy qua mấy bậc cầu thang cuối cùng để nhập bọn lại với Ron, Hermione, Ginny và Luna đang đúng chứng trụng với nhau ở cuối hành lang trước văn phòng mũ âm right. Harry thở hỗn hển. Lấy được rồi, vậy sẵn sàng nhé. Hermione thì thầm vì lúc đó có một đám học sinh năm thứ 6 đi ngang qua. Được rồi, vậy là Ron bộ đi làm nghi binh lừa mũ bright ra khỏi văn phòng Ginny và Luna, hai em bắt đầu xua hết người ta ra khỏi hành lang đi Harry và mình sẽ trùm áo khoác tàng hình và chờ đến khi đâu đó an toàn Ron phóng đi ngay loáng một cái đã thấy mái tóc đỏ rực của nó phía cuối lối đi cùng lúc đó mái tóc rực rỡ không kém của Ginny cũng nhấp nhô ẩn hiện trong đám học sinh chen chúc xô đẩy nhau chạy về hướng ngược lại tụi nó có Luna lẻo đẻo chạy theo sau bọc hậu. Harmony chụp lấy cổ tay của Harry, kéo nó lùi lại, nắp vô một cái hóc tường, chỗ có một cái đầu đá xấu kinh hồn của một lão pháp sư thời Trung Cổ đang lẩm bẩm một mình trên một cây cột. Harmony thì thầm, lại đây, bộ có chắc là bộ vẫn khỏe không Harry, trong bộ còn xanh mét à. Harry kéo mạnh tấm áo khoác tàng hình ra khỏi cái cặp của nó và nói ngắn gọn, mình khỏe, Sự thực thì cái thẹo của nó đang nhức nhối nhưng không dữ dội lắm cho nên nó nghĩ hẳn Voldemort chưa dán cho chú Cyrus một đoạn trí tử. Hồi Voldemort trừng phạt Avery, cái thẹo của nó nhức nhối khủng khiếp hơn như vài nhiều. Harry nói, đây, rồi tung tấm áo khoác tàn hình lên trùm kính cả hai đứa nó. Xong đứng yên lắng tai nghe, động tĩnh trong âm thanh rù rì những tiếng Latin của cái tượng đầu đá. Ginny đang kêu gọi đám đông Các bạn đừng xuống đây, không được, rất tiếc Bạn phải đi phòng bằng cách dùng cầu thang xoắn Có đứa nào đó đã cho xì hơi ngạt ở dưới này rồi Harry và Hermione nghe tiếng bọn học trò phàn nàn Có một giọng nói quyết Tôi chẳng thấy hơi ngạt gì hết Ginny ra sức thuyết phục bằng một giọng cấu tiếc Đó là bởi vì nó không có màu Nhưng nếu bạn cứ khăng khăng muốn đi qua Thì cứ đi để cho cái tấm thân tàn Của bạn trở thành một bằng chứng Cho cái đứa đần độn kế tiếp Không chịu tin lời của tụi này Chẳng mấy chốc đám đông thưa hẳn đi Thông tin về vụ xì hơi ngạt Dường như đã được lan truyền ra xa Bọn học trò thôi không đi về phía hành lang này nữa Cuối cùng Khi khu vực chung quanh đó Chẳng còn một bóng ai nữa Harmony nói khẽ Mình thấy diễn biến tốt đẹp như tụi mình muốn rồi đó Harry à làm thôi Hai đứa nó cùng di chuyển tới trước lớp áo khoác tàng hình. Ở tuốt đầu hành lang đằng kia, Luna đang đứng quay lưng về phía tụi nó. Khi hai đứa nó đi ngang qua Guinea, Harmony thì thầm. Làm giỏi lắm, đừng quên tín hiệu báo động. Harry hỏi khi tụi nó đi gần tới văn phòng mụ Umbridge tín hiệu báo động là gì? Harmony đáp, họp sướng thiệt to, Whistley là vua của chúng ta, nếu tụi nó thấy mụ Umbridge xuất hiện. Harry lách đuổi dao của chú Cyrus vào cái khe giữa cánh cửa và vách tường. Khóa bật mở ra, hai đứa nó bước vô văn phòng. Ngoại trừ mấy con mèo con sặc sỡ đang nằm tấm nắng xế chiều ấm áp trong mấy cái đĩa của chúng, văn phòng mụ Amfrey vẫn yên tĩnh và trống vắng như lần chót Harry vào đây. Hermione thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mình cứ tưởng mụ ta hẳn đã tăng cường an ninh sau vụ con chó săn thứ hai. Hai đứa tuổi nó cởi áo khoác tan hình ra, Harmony vội vàng đi tới bên cửa sổ, đứng nấp một bên, dòm xuống sân trường, tay lăm lăm cây đũa phép. Harry phóng ngay tới bên lò sưởi, chụp lấy cây hũ bột floor và liền một nhúm vô vỉ lò, khiến cho ngọn lửa xanh màu ngọc lam bùng cháy lên nó mau máng quỳ xuống, thò đầu vô trong những ngọn lửa đang nhảy múa và kêu to. Số mười hai đường Grimouth. Đầu Harry bắt đầu quay mông mông như thể nó vừa mới cưỡi ngựa quay vòng vòng ở hội chợ. Mặc dù đầu gối của nó vẫn neo chặt trên nền đá lạnh của sàn văn phòng Mộ Umbridge, Harry nhắm nghiền mắt lại để tránh cho bụi xoay tít mù. đến khi ngừng quay, nó mới mở mắt thấy mình đang Nhìn ra căn bếp dài và lạnh của ngôi nhà ở đường Rimmold. Ở đó không có ai hết. Harry đã dự kiến trước điều này, nhưng nó đã không chuẩn bị đối phó với một cơn khủng khiếp và kinh hoàng làm nhũn cả người, dường như bục vỡ qua đáy bao tử của nó khi nhìn thấy văn phòng hoang vắng. Nó hét vang, Chú Cyrus! Chú Cyrus ơi! Chú có ở đó không? Tiếng kêu của nó vang vọng khắp phòng nhưng không có tiếng trả lời ngoại trừ một âm thanh mòn mỏi rất khẽ vang ra từ đâu đó phía bên phải của lò sưởi. Harry không biết đó có phải là tiếng của chuột gặm không? Nó kêu lên Ai đó? Lão Gia Tinh Kietcher từ từ hiện ra trong lão có vẻ mừng rỡ ghê lắm về một chuyện gì đó mặc dù dường như lão mới vừa chịu đựng một thương tổn tệ hại ở cả hai bàn tay đang bị bằng bó kín mít lão keecher thông báo cho gian bếp trống rỗng đầu của thằng bé con nhà porter đang ở trong lò sưởi lão lén lút liếc nhìn harry bằng ánh mắt chiến thắng hết sức kỳ lạ keecher tự hỏi nó đến để làm gì harry hỏi chú cyrus ở đâu lão gia tinh phát ra mấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng cậu chủ đã đi ra ngoài harry porter à chú ấy đi đâu chú ấy đi đâu hả keecher lão keecher chỉ khục khặc cười Tôi cảnh cáo lão. Harry nói, hoàn toàn ý thức là từ vị trí của nó lúc này, nó hầu như không có chút cơ hội để dán cho lão Keacher một đòn trừng phạt thích đáng. Cô thầy Lupin đâu? Thầy mắc điên? Hay bất cứ ai, bất cứ ai trong số những người ở đây? Không có ai ở đây cả ngoại trừ Keacher. Lão gia tinh hí hửng nói, rồi quay lưng lại Harry và bắt đầu bước chậm chạp về phía cánh cửa ở cuối nhà bếp kitcher tin là cậu chủ giờ đây sẽ có dịp chuyện trò chút đỉnh với bà chủ đúng vậy lâu lắm rồi cậu chủ chẳng có lấy được một cơ hội ông chủ của kitcher đã cách ly cậu chủ ra khỏi bà chủ rồi harry gào lên với lão gia tinh chú cyrus đã đi đâu kitcher có phải chú ấy đã đi đến sở bảo mật không lão kitcher dừng bước trên lối đi của lão harry chỉ có thể nhìn thấy phía sau cái đầu hói của lão gia tinh qua một rừng chân ghế trước mặt nó lão gia tinh lặng lẽ nói: cậu chủ không hề nói cho lão khi tội nghiệp này biết cậu đi đâu cả, ha? Harry Potter à, Harry hét, Nhưng mà lão biết đúng không? Lão biết chú Sirius ở đâu đúng không? Lão gia tinh im lặng một lúc rồi lại bật ra tiếng cười khục khặc lớn nhất từ trước tới giờ. Lão hí hửng nói: cậu chủ sẽ không trở về từ sở bảo mật đâu, Kicker và bà chủ lại được yên thần. Rồi lão hối hả đi tới và biến mất sau cánh cửa mở ra hành lang. Lão! Nhưng Harry chưa kịp thốt ra một lời nguyện hay câu rũ xả nào thì đã cảm thấy đỉnh đầu nó đau buốt, Nó hít phải một mớ tro ngạt thở, nhận ra mình bị nắm tóc. Thục lùi xuyên qua những ngọn lửa cho đến khi bất ngờ một cách hải hùng nó trợn mắt nhìn lên một gương mặt xanh mét rộng bè bè của giáo sư Umbright người đã nắm đầu nó lôi ngược ra khỏi lò sưởi và bây giờ đang kéo giật đầu nó ngược ra sau hết mức cong của cái cần cổ như thể mụ sắp sửa cắt cổ họng của nó vậy mụ kéo giật cổ nó ra sau căng hơn nữa để cho nó ngó thấy cái trần ở phía trên đầu và mụ thì thào mi tưởng rằng sau vụ hai con chó săn ta sẽ lại để cho có thêm một sinh vật hạ cấp bẩn thỉu khác lẻn vô văn phòng của ta một lần nữa hả thằng ngu ạ Ta đã ếm bùa kiểm trộm khắp các cửa nẻo sau khi con chó săn cuối cùng lọt vào, tịch thu đũa phép của nó. Một quát tháo kẻ nào đó mà Harry không thể nhìn thấy, nhưng nó cảm thấy một bàn tay lục lọi các túi áo ngực bên trong áo chùng của nó để rút cây đũa phép của nó ra. Của con bé nữa! Harry nghe một trận giằng co đâu đó gần cửa và biết là Harmony cũng vừa bị tước cây đũa phép của cô nàng. Mụ Umbreit lắc lắc cổ tay đang túng tóc Harry khiến cho nó loạn choạng. Mụ lại hỏi. Ta muốn biết tại sao My lại ở trong văn phòng của ta. Harry rền rỉ. Con, con tìm cách lấy lại cây chổi bay của con. Nổi láo. Mụ giật giật đầu tóc của Harry một lần nữa. My biết rất rõ, Potter, rằng cây chổi bay của My được canh giữ nghiêm ngặt dưới tầng hầm. My đã thò đầu vô lò sưởi của ta, lúc đó My đang liên lạc với ai hả? Harry cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của mụ. Nó cảm thấy nhiều sợi tóc của nó đồng loạt giả từ da đầu. Nó nói: "Không ai hết." Mụ Ampray quát to: "Đồ nói láo!" Mụ Suhari ra xa khiến nó té nhào vô bàn giấy. Bây giờ nó mới nhìn thấy Hermione đang bị Missyne Pusstro giữ chặt hai cánh tay sát tường, mà Floy thì đang đứng tựa bậu vô cửa sổ chơi trò chơi tung hứng một tay. Quăng cây đũa phép lên không trung rồi chụp lại, miệng cười khinh khỉnh. Bên ngoài có một cuộc cự cả vật lộn. Rồi nhiều đứa Brightorin kéo vô phòng. Mọi đứa kìm chặt một đứa trong nhóm Ron, Ginny, Luna. Và Harry hết sức hoang mang nhận thấy cả Neville cũng đã bị tóm. Nó bị kẹp cứng trong vòng tay như gọng kềm của Vrepo và có vẻ như sắp tắt thở tới nơi. Tất cả bốn đứa nó đều bị khóa miệng. Sô mạnh Ron vô phòng một cách thô bạo. Warrington nói, bắt được cả lũ. Nó chỉ ngón tay mập ù về phía Nelvin và nói, thằng đó đã tìm cách ngăn cản tôi bắt con kia. Nó đã chỉ vào Guinea, con bé đang cố gắng đá vô ống chân của một nữ sinh to đùng nhà Plythorin ôm chặt mình. Thành ra tôi bắt cả lũ thằng đó về đây luôn. Tốt, tốt. Một ông Fry vừa nói vừa nhìn Guinea đang cố gắng vùng vẫy. Tốt lắm, có vẻ như chẳng mấy chốc nữa trường Hogwarts sẽ trở thành vùng không có bọn Weasley đúng không? Ma Floyd cười to nịnh bợ Mụ ông Fry nở một nụ cười bành bạnh đầy thỏa mãn Rồi tự ngồi xuống một cái ghế bành bọc bằng vải hoa rực rỡ Chớp chớp mắt nhìn những kẻ bị tay chân của mụ tóm được Trong mụ giống y như một con cốc ngồi xổm trong luống hoa Mụ nói Hay thế đây Porter à Mi đặt chốt canh gác quanh văn phòng ta rồi sai tên hề này Mụ hất đầu về phía rôn Và ma Floyd càng rặn ra tiếng cười to hơn nữa. đến nói với ta là con ma quậy đang đập phá trong tổ bộ môn biến hình. Trong khi ta biết quá rõ là nó đang bận chay trét mực lên tròng kính của tất cả kính viễn vọng của trường. Bởi vì thầy Blitz vừa mới báo cáo với ta như vậy. Rõ ràng là chuyện My cần nói với ai đó là rất quan trọng. Có phải My báo cáo với cụ Jumler do không? Hay là nói chuyện với gã Lai Cang harrit Ta không tin là My nói với bà Mivera Maconafalm. Ta nghe nói bà ta còn bị bệnh nặng đến nổi, không thể nói chuyện với ai hết. Mà Floyd và mấy đứa khác trong tổ thẩm tra lại rộ lên cười phụ họa. Harry nhận thấy lòng nó căng đầy tức giận và hờn căm đến nổi, người nó run lên, nó gầm gừ. Tôi nói chuyện với ai không mắc mớ gì tới cô? Bộ mặt nhảo nhoét của một ông Fry dường như đánh lại buồn nói bằng cái giọng ngọt ngào giả dối nguy hiểm nhất của mình tốt lắm tốt lắm ông Potter à ta đã dành cho trò cơ hội nói với ta một cách thoải mái trò đã từ chối ta không còn cách nào khác hơn là buộc trò phải nói Draco đi mời thầy Snape ngay mà Floyd nhét cây đũa phép của Harry vô trong áo trùng của nó rồi cười kênh kiệu bước ra khỏi văn phòng nhưng Harry hầu như không để ý nó vừa sực nhận ra một điều Và nó không thể nào tin được là nó lại ngu ngốc đến nỗi quên bén đi. Nó đã tưởng tất cả thành viên hội Phượng Hoàng, tất cả những người có thể giúp nó cứu chú Sirius đều đã ra đi. Nhưng nó đã sai, vẫn còn một thành viên của hội Phượng Hoàng ở trường Hogwarts, thầy Snapp. Trong văn phòng lúc này im lìm ngoại trừ hỗn hợp âm thanh những tiếng cựa quầy và giằng co của bọn Flythorin đang ra sức giữa chặt Ron và mấy đứa khác, Môi Ron đã nhiễu máu xuống tấm thảm của một âm Fry khi nó vật lộn kháng cự lại Warrington. Ginny vẫn còn cố sức dẫm lên chân của con nhỏ năm thứ sáu đang siết chặt cả hai cánh tay quanh mình nó. Mặt mày Nervin thì đang dần trở nên tím tái trong khi cố kéo gỡ cánh tay của Preble. Còn Harmony thì đang cố gắng một cách vô vọng để đẩy Michel Basfro ra. Harry Luna thì lại đứng éo lã bên cạnh kẻ bắt giữ nó, lơ đãng trơ mắt ngó ra ngoài cửa sổ như thể cô nàng phát chán lên vì vụ việc này. Harry nhìn lại mụ Fry, mụ đang chăm chú quan sát nó. Nó giữ một vẻ mặt ôn hòa giả tạo khi nghe tiếng chân đi bên hành lang bên ngoài, rồi Draco Malfoy bước vào phòng, bước theo sát chân nó là thầy Snape. Thầy Snap đưa mắt nhìn quanh từng đôi học sinh đang dần co vật lộn nhau với vẻ mặt hoàn toàn dững dưng. Thầy hỏi, cô cho gọi tôi có chuyện gì hả cô hiệu trưởng? Một ông Fry đứng lên, nở nụ cười bành bạnh tới mang tay và nói, À, giáo sư Snap, vâng, tôi muốn có một chai siro. nói thật, càng sớm càng tốt, xin thầy cung cấp cho. Lạnh lùng nghiên cứu tình hình qua những lọn tóc đen dài rũ xuống mắt như một tấm màn thầy Snap nói. Cô đã lấy chai cuối cùng của tôi để tra vấn water, cô có chắc là chưa xài hết chai đó chứ? Tôi đã nói với cô rằng ba giọt là đủ mà. Mụ upright giận tóe lửa, giọng của mụ trở nên eo éo dịu dàng hơn vì mỗi khi mụ vẫn nổi giận. Thầy có thể chế ra chai khác mà, thầy làm nổi không? Môi thầy Snap cong lên, thầy nói. Đương nhiên, cần một tuần trăng để thuốc được hoàn chỉnh, cho nên tôi sẽ có sẵn cho cô dùng trong một tháng nữa. Mụ âm Fry phồng lên như một con cóc xù, kêu quang quát. Một tháng? Một tháng hả? Nhưng tôi cần thuốc ngay buổi tối hôm nay, thầy Snape à. Tôi vừa mới phát hiện Porter sử dụng lò sưởi của tôi để liên lạc với một hay nhiều kẻ nào đó mà tôi chưa biết. Vậy à, thầy Snape nói, quay lại nhìn Harry. Lần đầu tiên biểu lộ một dấu hiệu quan tâm, tuy không rõ rệt lắm. Chà, chuyện đó không hề khiến tôi ngạc nhiên. Porter chưa bao giờ tỏ ra đủ nhún nhường để tôn trọng nội quy nhà trường. Đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Snape xoáy vào mắt Carrie. Nó bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của thầy, tập trung hết sức vào điều nó đã nhìn thấy trong giấc mơ. Mong sao thầy Snape đọc được tâm trí nó để biết được. Một âm Bright lặp lại một cách tức tối. Tôi muốn thẩm vấn nó. Thầy Snape rời mắt khỏi Harry Nhìn lại gương mặt đang co giật Một cách điên tiết của một âm Pride. Tôi muốn thầy cung cấp cho tôi Một đọc dược khiến cho nó Phải nói ra sự thật Thầy Snape nói một cách êm ái Tôi đã nói với cô rồi Rằng tôi không còn Siro nói thật dự trữ nữa Trừ khi cô muốn đầu đọc Porter Và tôi có thể bảo đảm với cô Là tôi sẽ cực kỳ cảm thông với cô Nếu cô đầu đọc trò ấy Nhưng tôi không thể giúp cô được rắc rối duy nhất là hầu hết những nọc độc hoạt động nhanh đến nỗi không để cho nạn nhân có đủ thời giờ để mà nói thật. thầy Snape ngó lại Harry. nãy giờ nó vẫn đăm đăm nhìn thầy tha thiết muốn trao đổi thông tin, không lời với thầy, nó tuyệt vọng tập trung vào suy nghĩ. Voldemort đã bắt được chú Sirius ở sở bảo mật. Voldemort đã bắt được chú Sirius. mụ Umbridge thét lên. thầy bị quản chế. Thầy Snap ngó lại mụ Umbrecht, chân mày thầy hơi nhướng lên. Thầy cố tình vô tích sự, tôi đã kỳ vọng ở thầy nhiều hơn thế này. Ông Lucius Malfoy lúc nào cũng đề cao thầy, bây giờ thầy hãy cút ra khỏi văn phòng của tôi đi. Thầy Snap nghiêng mình chào mụ mộ một cách châm biếm rồi quay lưng lại, bỏ đi. Harry biết cơ hội cuối cùng để nó báo cho hội biết chuyện gì đang xảy ra, đang đi ra khỏi cửa, nó gào lên hắn đã tóm được chân nhồi bông hắn tóm được chân nhồi bông ở nơi trú ẩn thầy snap dừng chân khi bàn tay đã đặt lên nắm đấm cánh cửa văn phòng của umbridge giáo sư umbridge hăm hở nhìn soi mói từ harry qua thầy snap chân nhồi bông nào chân nhồi bông là cái gì cái gì trú ẩn ở đâu thầy snap ý nó nói là sao vậy thầy snap quay lại nhìn harry nét mặt của thầy hết sức bí ẩn harry không thể biết được là thầy có hiểu hay không nhưng nó không dám nói rõ ràng hơn trước mặt mụ âm Bright. Thầy Snap lạnh lùng nói, Tôi không biết gì cả, Potter à. Khi nào tôi muốn trò hát lên điều vô nghĩa với tôi, thì tôi sẽ cho trò xuống nước bếp sếp. Còn Red Bull, thì nới lỏng gọng kèm ra một tí đi. Nếu Longbottom mà ngạt thở, thì điều đó có nghĩa là sẽ phải đền một đống giấy tờ trắng ngắt đấy. Và tôi e là tôi sẽ phải đi ghi chuyện này vô thư giới thiệu trò khi trò nộp đơn xin việc. Thầy Snape đóng sập cánh cửa lại phía sau ra khỏi văn phòng. Bỏ lại Harry trong tâm trạng còn khủng hoảng ghê gớm hơn trước. Thầy Snape đã là niềm hy vọng cuối cùng của nó. Nó nhìn mụ Umbridge, mụ ta dường như cũng cảm thấy như nó. Ngực mụ phập phồng vì giận dữ và thất vọng. Mụ rút cây đủ phép ra và nói Thôi được, được thôi, ta bị đẩy vô tình thế chẳng còn cách nào khác. Chuyện này không chỉ là vấn đề nội quy của trường nữa, đây là vấn đề an ninh bộ pháp thuật. Đúng thế, đúng thế. Mụ dường như đang tự nói với mình chuyện gì đó. Mụ cứ chuyển sức nặng cơ thể của mụ lên hết chân này đến chân kia, chậm chậm ngó Harry, gõ gõ cây đũa phép lên lòng bàn tay kia, thở ra một cách khó nhọc. Nhìn mụ, Harry cảm thấy bất lực với một cách hải hùng khi không có cây đũa phép trong tay. Mụ âm vẫn đứng nhấp nhõm chân này qua chân kia tại chỗ một cách bồn chồn Mị buộc ta phải làm Walter à, Ta đâu có muốn, nhưng đôi khi hoàn cảnh biện hộ cho mục đích sử dụng, ta chắc chắn là ngày bộ trưởng sẽ hiểu ta rằng ta chẳng còn có một lựa chọn nào khác. Mà Floyd đang quan sát một Fry với một vẻ thèm thuồng lộ lộ trên gương mặt. Và mụ nói, Thần chú thập ác, ác sẽ làm cho cái lưỡi của mi mỏng ra. Harmony thét lên, không, giáo sư Umpright, điều đó là phi pháp. Nhưng mụ Offright chẳng thèm để ý, trên mặt mụ lộ ra một vẻ kích động háo hức hiểm độc mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây. Mụ giơ cây đũa phép lên, Hermione gào, giáo sư Offright, ngài bộ trưởng không muốn cô vi phạm luật đâu. Mụ Offright đã bắt đầu thở hơi gấp, trong lúc tay mụ cầm đũa phép lần lượt chỉ vào những phần cơ thể khác nhau của Harry, dường như ướm thử để quyết định phần nào sẽ bị tổn thương nặng nhất và mụ nói. Điều gì ngài Cornelius không biết thì không xúc phạm đến ngài. Ngài không hề biết là ta đã ra lệnh cho bọn giám ngục săn bắt Porter mùa hè vừa rồi. Nhưng dù vậy, ngài vẫn vui mừng có được một cơ hội để mà đuổi nó. Harry há hốc miệng kinh ngạc. Chính là cô! Chính là cô đã phái bọn giám ngục đi bắt tôi à! Mụ âm Fry thở ra, cây đũa phép của mụ cuối cùng đã dừng chỉ thẳng vào giữa trán Harry phải có ai đó hành động chứ, người ta cứ nói luôn mồm về chuyện bắt mi cấm mồm đi bằng cách nào đó làm mất uy tín thể diện của mi chẳng hạn nhưng chính ta mới là người thật sự hành động để làm chuyện đó chỉ tiếc là mi đã luồn lách thoát được vụ đó đúng không porter nhưng dù sao bây giờ thì mi đừng có mà hồng Hít một hơi mụ hô thập á tiếng thét của harmony vỡ oà ra từ đằng sau michelin porto Đừng, đừng, Harry ơi, Harry, tụi mình phải nói với cô thôi. Harry trừng mắt nhìn một phần chút xíu của Harmony mà nó có thể thấy và gào to. Không đợi nào, tụi mình phải nói thôi, Harry ơi, đằng nào cô ấy cũng sẽ buộc bỏ nói ra thôi, chẳng, chẳng có lý nào. Và Harmony bắt đầu khóc lóc giả vờ và xỉ mũi vô sau lưng áo của Millicent Bostro. Millicent bèn lập tức thôi ra sức ép Harmony vô tường và đứng tránh qua một bên với vẻ ghê tởm Một âm um fray bừng lên vẻ chiến thắng. Tốt, tốt, tốt, cô nương bé bỏng gì cũng hỏi, sắp cho chúng ta câu trả lời, vậy thì nói đi, nói đi cô bé. Nào, nói đi. Rồi cố gắng thốt lên tiếng gì đó qua cái miếng khóa miệng nhét vô trong họng. Ơ, đừng, đừng, đừng. Ginny trợn mắt nhìn Harmony như thế, chưa từng nhìn thấy cô nàng trước đây. Nervin tuy vẫn còn phải hấp từng hơi để thở, cũng trợn mắt ngó Harmony, nhưng Harry kịp nhận ra điều gì đó. Mặc dù Harmony khóc nức nở trong hai bàn tay bụng mặt, nhưng chẳng thấy giọt nước mắt nào chảy ra, cô nàng nói. Mình, mình xin lỗi mọi người, nhưng mình không thể chịu đựng được thêm nữa. một âm Frye túm chặt vai Harmony, ấn cô bé ngồi xuống cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ để trống, rồi mụ chồm tới phía trên cô bé và nói. Thế là đúng đấy, đúng đấy cô bé ạ. Và bây giờ nói xem Harry vừa mới liên lạc với ai hả? Hermione vẫn úp mặt vô hai bàn tay, cố gắng nuốt nước mắt. "Dạ, dạ, bạn ấy đang thử nói chuyện với thầy Dumbledore." Ron sững sờ, hai mắt đó mở to, Ginny đang tìm cách giẫm lên ngón chân của con nhỏ Floorie đang kềm giữ nó. Ngay cả Luna cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. May thay, sự chú ý của mụ Umpright và đám tay chân của mụ đều tập trung hết vô một mình Harmony, nên không ai nhận thấy những biểu hiện đáng nghi ngờ này. Mụ Umpright hâm hở hỏi, Ông Tumbler hả? Vậy thì trò biết ông Tumbler ở đâu hả? Harmony nức nở, Dạ không, tụi con đã cố gắng tìm ở quán vạt lũng ở hẻm xéo và quán ba cây chổi và thậm chí ở cả quán đầu heo. Đồ ngu! Mụ Umpright quát, Nội thất vọng lộ ra ở mỗi đường sệ xuống trên gương mặt của mụ. Lão Tomlodore đôi nào ngồi trong một quán rượu khi mà toàn thể bộ pháp thuật đang truy nã lão cơ chứ. Nhưng tụi con cần phải nói với thầy một điều quan trọng. Harmony khóc lóc rền rỉ, bụm hai tay và mặt chặt hơn không phải vì thống khổ mà để theo Harry nghĩ che giấu cái sự khóc lóc thảm thiết mà không chảy nước mắt. Mụ Umpright hỏi ngay với sự sôi nổi vừa đột ngột trỗi lên. Sao, bọn muốn nói với ông ấy điều quan trọng gì thế Hermione thổn thức Tụi con, tụi con muốn nói với thầy là đã sẵn sàng rồi Cái gì sẵn sàng rồi Một Fry lại chụp lấy đôi vai của Hermione một lần nữa Và lắc người cô bé nhẹ nhẹ Cái gì đã sẵn sàng hả ha, nhỏ Hermione đáp Dạ, cái vũ khí ạ Vũ khí, vũ khí hả Mụ Umfright hỏi gặng, hai con mắt của mụ xích lồi ra vì hồi hộp. Chúng mày đang triển khai một phương pháp chống đối nào đó hả? Một vũ khí mà chúng mày sẽ dùng để chống lại bộ pháp thuộc hả? Tất nhiên là theo lệnh của lão Trumler-ra phải không? Harmony thở hổn hển. Dạ phải, nhưng thầy đã ra đi trước khi hoàn cảnh nó và bây giờ tụi con đã phải giúp thầy làm nốt công việc. Nhưng tụi con không thể nào tìm được thầy để mà báo cáo. Hai bàn tay ú nần của mụ Umpright vẫn còn túm chặt hai vai của Harmony mua hỏi bằng giọng khắc nghiệt. Đó là loại vũ khí gì hả? Harmony sụt sịt khóc to. Tụi con không, không thật sự hiểu được. Tụi con chỉ biết làm những gì thầy Dumbledore bảo tụi con làm mà thôi. Ngờ. Mụ Umpright đứng thẳng lên tỏ vẻ hớn hở đắc chí và mụ nói Dẫn ta tới chỗ cái vũ khí đó nhanh. Qua kẹ ngón tay Harmony đưa mắt liếc bọn friederin đang đứng chung quanh kêu lên the thé con không chỉ cho tụi nó mụ âm phai vẫn nói giọng cay nghiệt mi không phải là kẻ ra điều kiện harmony ra bưng mặt khóc nức nở được vậy thì được cứ cho chúng xem con hy vọng chúng sẽ dùng nó để chống lại chính cô thực ra con cũng muốn mời nhiều thiệt nhiều người đến xem như vậy mới đáng đời cô ôi con những mong cho cả trường Biết uh, nó ở đâu và cách sử dụng nó và rồi nếu cô chọc giận bất cứ ai thì kẻ đó sẽ phải đến thanh toán cô. Những lời nói này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mụ Umprey. Mụ liếc nhanh tổ thẩm tra của mụ một cách đầy ngờ vực. Hai con mắt lôi của mụ dừng lại trên mặt ma Floyd một lát. Tên này không kịp, ngụy trang cái vẻ hâm hở và tham lam hiện rõ mồn một trên gương mặt. Một âm Fry ngắm Harmony cân nhắc một hồi lâu nữa rồi mới nói với cô nàng rằng một cái giọng mà rõ ràng mụ cho là giọng mẹ hiền nói với con gái. Thôi được cưng à, vậy ta giải quyết chuyện này giữa ta và con thôi và chúng ta sẽ đem theo cả Harry nữa, có nên không? Thôi, đứng dậy nào con gái. Mà Floyd háo hức nói, Thưa giáo sư, giáo sư âm Fry, con nghĩ là vài người trong tổ thẩm tra nên đi theo giáo sư để canh chừng. Mụ Upfry nạt ngay. Mà Floyd à, ta là công chức được công nhận đầy đủ phẩm chất của bộ pháp thuật. Chẳng lẽ trò thực sự nghĩ là một mình ta không đủ sức khống chế hai đứa con nít không có đủ phép hay sao? Đằng nào đi nữa thì cái vũ khí này không có vẻ gì là cái mà học trò nên xem. Trò hãy ở lại đây cho đến khi ta trở về và hãy bảo đảm không có đứa nào trong đám này trốn thoát. Mụ khoát tay cả đám Ron, Ginny, Luna và Nevin. Mà Floyd tỏ ra thất vọng và giận dỗi. Được thôi, mùa Fry bèn chỉ cây đủ phép vào Harmony và Harry mà nói, hai đứa mi hãy đi trước để chỉ đường cho ta, dẫn đường đi.